Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau đó Khánh lủi bước Nhưng thầy trưởng đã đổ cái cõi hoa quả đó của Khánh xuống đất Ông ta đưa cánh tay cột chỉ lên phía trước và nói giọng cay nghiệt Cậu hãy nghe lời tôi Tránh xa nó ra Nếu không muốn bị như tôi Mặc cho những lời nói cay nghiệt đó của ông trưởng Khánh vẫn lặng lẽ tiến ra cửa không nói năng gì mà đi về Đối với Khánh Có lẽ như vậy là đã chấm Cậu ta bây giờ không còn biết trông cậy vào đâu để giúp Ngọc Lam ngoại trừ bản thân mình ra. Nói về phận Ngọc Lam, cái cảnh tượng đám lửa bùng lên hôm nào đã khiến cho cô có một suy nghĩ khác về con đường sự nghiệp phù thủy. Ngọc Lam thu dọn đồ đạc về ở với gia đình. Thêm vào đó, cô đã đi gặp hết các người bạn thân quen của ông nội mình để tìm hiểu rõ hơn về cách nghiệp phù thủy. Thế nhưng tất cả những gì mà họ nói với cô đều rất mơ hồ cũng có lẽ vì bản thân họ, không phải là một thầy phù thủy có tiếng như là ông nội của cô. Nhưng đó không phải là dấu chấm hết đối với Ngọc Lam. Đã có một số người bạn của ông ngoại chỉ cho cô đến gặp một người thầy. Ông ta rất nổi tiếng và trú tại đổi cấn, ngay đối diện góc quốc tử giám. Một người đàn ông đứng tuổi không phải làm nghề phù thủy, mà là một ông thầy tà bị mù mới dọn về từ Sa Pa. Người đàn ông đó có tên là Harlem. Ngọc Lam Không khó khăn gì mấy để tìm ra được căn của ông thầy trừ tà trên núi này. Khi bước vào nhà của ông Ha Lem, Ngọc Lam có một cảm giác rất chi lạ thường. Không phải là cái cảm giác khi cô bước vào nhà của những tiên thầy tà mà ám khí xung thiên. Căn nhà của ông Ha Lem mang lại cho cô cái cảm giác êm đềm, tĩnh lặng đến lạ thường. Có thể nói, cái cảm giác tựa như là chùa vậy. Ngọc Lam bước vào đến phòng khách Cô còn ngơ ngác thì một cô gái trẻ đẹp duyên dáng bước ra hỏi Em tới tìm ai? Ngọc Lam hỏi Chị ý cho em hỏi đây có phải nhà ông Ha Lem không ạ? Cô gái mỉm cười đáp Đúng rồi em, ông đang đợi em đó Ngọc Lam nghe xong thì ngạc nhiên đến muôn phần Không lẽ nào ông thầy tà này lại có tài phép đến như thế hay sao? Ngọc Lam nghĩ thầm trong đầu Và đi theo người con gái trẻ tuổi này vào vòng trong Đập vào mắt Ngọc Lam là một ông láo đeo kính đen, mái tóc màu tiêu, ráng người gầy gò, nước ra ngằm đèn. Ông Ha Lem như nghe thấy được tiếng bước chân của Ngọc Lam bước vô nên đã nở một nụ cười và nói lớn. Cuối cùng đứa con cổ họa thiên phụ cũng đã đến rồi. Càng ngày ông Ha Lem nói thì Ngọc Lam còn càng kinh ngạc hơn nữa. Ngọc Lam còn chưa kịp hỏi tại sao ông láo lại gọi mình như vậy thì ông ta đã chỉa tay ra phía trước mà nói. Con ngồi xuống đi Ngọc Lam Khen ngồi xuống cái ghế gỗ dài đối diện với ông Hà Lèm Người con gái trẻ tuổi kia Đi rót một ly nước cho Ngọc Lam Rồi cô ta lặng lẽ ngồi xuống thiền Trước hai bức tượng lạ lắm Ngọc Lam dõi mặt nhìn theo Thì để ý thấy bức tượng khá to Gồm có ba người Một người con gái trẻ tuổi Với mái tóc bạch kim đang quỷ gối Đã lấy một người đàn bà khá lớn tuổi Ăn mặc rách dưới Bên cạnh đó là bức tượng một ông lão râu tóc bạc phơ, tựa như ông bố hay tiên rể đó. Duy chỉ có điều là đằng sau lưng ông ta có một đôi cánh trắng đẹp lắm đang mở rộng ra. Còn đang ngồi đó nheo mắt cố đoán coi, cái tượng kia là mô phỏng của ai thì ông Ha Lem lên tiếng. Uống nước đi con. Ngọc Lam lúc này mới chợt nhớ ra mình tới đây để làm gì. Cô đưa cốc nước lên làm một ngụm, sau đó Ngọc Lam đặt ly xuống nhanh nhảu hỏi: Ông cho con hỏi. Chưa nói hết câu thì ông Ha Lem đã đưa tay lên bịt miệng ra hiệu cho Ngọc Lam im lặng. Rồi sau đó bỗng chốc cả căn phòng bỗng toát ra một mùi hoa sen thơm ngạo ngạt. Ngọc Lam hít hà như bị cái hương thơm quyến rũ này làm cho cả cơ thể lầng lầng. Ông Ha Lem hạ tay xuống mà nói. Ta biết con là ai và đến đây mới mục đích gì. Trước tiên ta sẽ kể cho con nghe về ngũ thánh. Sau đó tự con hiểu ra nhiều điều Ngọc Lam ngay ông Ha Lem nhắc đến ngũ thánh Thì cũng lạ lẫm lắm Thế nhưng rồi cô ta cũng im lặng Thả hồn theo mùi hương hoa sen thơm nồng Để nghe ông Ha Lem kể Tương chuyển rằng Ngay từ sau khi trái đất bị thiên phụ phá hủy Để lập lại trận tợ Đã gần như biến thành một vùng đất chết Tuy nói rằng nước mắt của vâng mẫu Đã làm diệu đi ngọn lửa hủy diệt Thế nhưng mà bản thân trái đất vẫn không thể nào sinh sống được. Thiên phụ thì vô cùng hối hận về việc mình làm, thế nhưng ông ta hiện thời cũng chưa nghĩ ra cách nào để tạo nên sự sống như ngày xưa được. Nếu quả thật nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net